Đến canh giờ sau, một cảnh tượng nhộn nhịp lạ thường diễn ra ở trong viên của Nghê Tuần phủ. Những bộ khoái có mặt ở mọi nơi, vài người đang quét dọn lối đi ngoài vườn, một số khác đang kiểm kê những đồ đạc trong trang viên, những người khác lại đang tìm kiếm trong hậu hoa viên. Để công đứng bên khoảnh sân lát đá phía trước cây cổng đá dẫn vào mê cung, ông đang đưa ra những chỉ lệnh cuối cùng với Hồng sư gia, Mã Vinh và Đào Cam. Hai mươi bộ khoái đã đứng quanh họ. Ta không biết con đường sẽ dài bao nhiêu, địch công nói. Ta cứ xem như nó khá ngắn, nhưng chúng ta không dám chắc. Trong khi chúng ta vào trong, cứ sau khi được hai ngươi thước, thì có một bộ khoái phải tách ra khỏi đội. Bộ khoái ấy sẽ đứng lại để có thể ra lệnh cho người đằng trước và đằng sau. Ta không muốn bị lạc trong bê cung đâu. Quay sang Mã Vinh, địch công nói thêm. Người sẽ cầm thương đi trước. Ta không tin những câu chuyện về cảm bẫy trong bê cung này, nhưng nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm và những giống thú dữ có thể tìm đến đây chú ngủ. Mọi người hãy hết sức cẩn trọng. Rồi tất cả bước qua dưới cổng vòm bằng đá và tiến vào bê cung. Trong đường hầm mờ tối, họ chỉ thấy mùi lá khô mục nát trong bóng tối. Con đường hẹp nhưng người vào có thể dễ dàng đi sóng đôi. Hai bên đường đều trồng cây sang sát và những tầng đáp quẩy cỡ lớn tạo nên một bức thường không thể vượt qua. Cây cối đu trùng loại, nhưng không hề trông thấy một cây thông nào trong tầm mắt. Những nhánh cây loa xòa ngay trên đầu người, đan lại với nhau thành một lớp dây leo dài đặc. Đôi khi rào xuống thấp đến nỗi, địch công và mã vinh phải cúi xuống để chui qua. Loại nấm to lớn dị thường mọc kiến các cốc cây. Mã vinh dùng dùng thương đập vào một cây nấm. Từ đó, một đám bụi trắng mang mùi xu uế bốc ra. Cẩn thận đấy! Mã Vinh, địch công cảnh báo. Những cây nấm đó có thể có độc. Ẩn gã rẽ trái đầu tiên, địch công dừng lại. Ông điểm cười mới vẻ hài lòng và chỉ vào ba cây thông xương dầu đứng sát bên nhau ngay bên khúc quanh nói. Đó chính là dấu mốc đầu tiên. Đại nhân, cẩn thận! Mã Vinh hô lớn. Địch công nhanh nhận nhảy vào sang bên. Một con nhện to cướp bàn tay người rơi bịch xuống đất. Thân đình đầy lông của nó lốm đốm vàng. Mắt nó ánh lên tia sáng màu lục như mắt quỷ. Mã Vinh vùng gắn cương đập nát con nhện. Địch công thắt chặt khăn quàng cổ. Tại không thích bị một con nhện như vậy rơi vào cổ mình đâu. Ông cổng lốc nói rồi lại đi tiếp. Con đường dường như đã lặp lại. Sau khoảng hai mươi thước, có một ngã rẽ phải đột ngột. Dừng lại, địch công gọi Mã Vinh. Đây chính là dấu mốc thứ hai. Dọc theo bên đường... Bốn cây thông đứng thành một hàng. Đây rồi, địch công nói. Chúng ta phải đây con đường này và bước vào lối đi tắt bí mật. Hãy xem khoảng trống giữa cây thông thứ hai và thứ ba. Mã Vinh cầm thương đâm vào đám cây bụi dày đặc, bỗng y nhảy lùi lại, đẩy bật địch công về sau. Một con rắn màu đỏ dài tầm hai thước bò lên khỏi lớp lá mục và nhanh chóng biến mất vào bụi hăng rắn dưới cốc cây. Thật là một chỗ nhúc khách. Mã Vinh cầm cửa, thứ bò sắt này không hề có trong bức tranh. Đó là lý do ta dặn người nhớ mặc đồ đi săn Địch công nói Nhớ quan sát cẩn thận Mã Vinh quý người và ngó dưới đám cành cây Rồi y đứng thẳng người và bảo Đúng rồi Quả nhiên có một lối đi ở đây Nhưng nó hẹp đến mức Có ai có thể đi vừa Thổ cả xây đi trước và dọn dẹp cành cây cản đường Y biến mất dưới tán cây dài đặc Địch công thắt chặt y phục vào người Và cùng hồng sứ ra và đào cam đi theo sau Các bộ quái nghi ngại nhìn phương bộ đầu, ông ta đốt thanh đoàn kiếm và ra lệnh. Đừng do dự nữa nếu có bất cứ loại thu hoang nào, chúng ta sẽ xử lý hết. Lối đi này hóa ra trị dài có vài sải, sau một thoáng xoay sở với đám cành gai, họ lại ra đến một lối đi rộng rãi. Bên phải và bên trái đều có một khúc quanh, để công dễ theo bên trái trước, ông thấy một đoạn đường dài và thẳng trước mặt. Ông lắc đầu nói phải là hướng đối diện ta không nghĩ con đường tắt lại có một đoạn dài như vậy đây rồi để công giao lên bừng đỡ ông chỉ hai bên đường ba cây thông đứng cùng một bên đường hai cây đứng phía bên kia theo như bức tranh của nghe đại nhân để công bảo ba trợ thủ thì tòa tiểu đình bí mật kia phải ở rất gần đây ta đoán có một núi đi bí mật giữa hai cây thông bên này ba cây thông bên kia đường có vẻ chẳng góp mặt cho đủ con số 5 Mà Vinh vội đêm thương vào đám cây bụi mọc kín khoảng không gian giữa hai cây thông. Mọi người nghe tiếng y trời đùa thâm tệ. Y quanh ra hai ông Trấn ưa xuống bùn. Chẳng có gì ngoài một cái ao tù. Y nói với vẻ ghê tẩm. Địch công hiếu mày. Phải có một lối đi vòng qua cái ao đó. Ông sốt ruột đáp. Cho đến lúc này mọi thứ đều đúng như ta đoán. Phương bộ đầu ra hiệu cho các bộ khoáy. Họ tuốt kiếm và bắt đầu phạt hết đám cây cỏ, bờ ao đen ngòm hiện ra, những chỗ Mã Vinh dẫm vào lập tức nổi bọt, không khí nồng nạc mùi hôi thối. Địch công cú xuống nhìn dưới những tán cây rè rè, đúng ông co rút người lại. Một cái đầu có hình dáng quá dị từ từ trồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt vàng của nó bất động nhìn đám người trên bờ. Mã Vinh hồn hền vung thương lên, những địch công bổ chấn an y. Một con kỳ đà khổng lồ bò đến khỏi ao, thân đỉnh nhập nháp của nó dài đến năm thước bờ lên đến bờ, nó vội trườn vào đám cỏ nước. Mọi người ai đấy tái mặt kinh sợ. Thuộc hạ thích sáu tiếng sinh gỗ dữ hơn con vật này. Dòng máu viên đun lên. Nhưng địch công thì hình như rất vui mừng. Ông nói với vẻ mãn nguyện. Ta từng đọc sách cổ nói về những con kỳ đảo to lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên ta được tận mắt trông thấy một con. Đối ông tìm để quan sát những chỗ lộ ra của bờ ao, không có vẻ gì khả quan. Chỉ toàn là đám cỏ nước bọc trong bùn địch công xem xét lại mặt nước đen ngọn kia. Người có trông thấy phiên đá kia không? Ông bỗng quay sang hỏi Mã Vinh. Rõ ràng đó là phiến đá đầu tiên của một lối đi bằng đá dẫn qua ao, chúng ta đi nào? Mã Vinh buộc giày áo vào đai lưng, những người khác cùng làm theo, y bước lên phiên đá phẳng và dùng thương dò rét xung quanh rồi nó lớn. Ở đây có một phiên đá nữa, thằng phía bên trái. Y rẽ những cành cây ra và bước lên phía trước, rồi Y bông đứng xuống lại, để công gần ngay phía sau va và vào Y, để công sẽ rơi xuống nước nếu Mã Vinh không bội giữ ông lại. Mã Vinh lặng lẽ chỉ vào một cành cây gãy, Y thì tạo với huyện lệnh. Con người đã làm gãy cành cây này, cách đây không lâu, đại nhân hắn nhìn xem, đám lá còn chưa khô, quái đó vừa đi qua đây hôm qua, hắn trượt chân trên phiên đá và cố đứng vững bằng cách bám vào cành cây này. Để công nhìn lên cành cây đó và gật đầu Hắn có thể ở rất gần đây Chúng ta tốt nhất hãy phòng bị Ông hạ thấp giọng đáp lại Rồi dặn hồng sư ra Đứng trên viên đá cạnh đó Láo lại báo cho đào cam và phương bộ đầu Dù đó là kẻ nào Thì cũng vẫn hơn con quái vật nhấp nháp kia Mã Vinh lầm bẩm Y xem xét lại cây thương Rồi mới bước lên trước Áo tù này không quá đồng Nhưng đoàn người cũng phải mất một lúc lâu Mới vượt qua được Họ phải do dẫm từng phiến đá một và người đã ngã xuống nước, tuy nhiên nếu một người biết rõ cách bố trí các phiến thì có thể vượt qua ao trong chưa đầy một khắc. Khi lên đến bờ bên kia, Mã Vinh và địch công cúi người xuống, địch công rẽ đám cành cây hé ra một chút. Có một khoảng đất trống khá rộng bao quanh là cây cao và những tảng đá lớn. Ở giữa có một tòa tiểu đình dạng tròn xây bằng đá dưới một cây tuyết tùng lớn. Các cửa sổ của tòa tiểu đình đều đóng những cửa chính lại hé mở. để công đợi đến khi các bộ khoái đã qua sung hít, ông hô lớn. Báo bây tòa tiểu đình! Vừa nói ông vừa tiến lên trước, chạy thẳng đến chỗ tòa tiểu đình và đạp tung cửa. Hai con dơi lớn vụ cánh bay nhào ra. để công quay lại, các bộ quái tỏa ra và lùng tìm trong các bụi đậm. để công lắc đầu. Ở đây không có người, phương bộ đầu và các bộ khoái mau tìm kiếm khắp bãi đất trống này rồi ông lại bước vào trong, Mạ vinh và hai trợ thủ kia cũng đi theo. Mạ vinh mở tung các cửa sổ, trong thứ ánh sáng lờ mờ và có màu lục nhạt, để công thấy bên trong tòa tiểu đình chỉ có mỗi chiếc bàn đá ở chính giữa và chiếc ghế hoa cương giữa lưng vào tường, tất cả đều phủ một lớp bụi dày và mốc. trên bàn có một chiếc cháp, Gia động đều tầm một thước. để công cúi nhìn, ông dùng tay áo lau lớp bụi. chiếc cháp được làm từ ngọc lục bảo, chạm trổ đồng vây rất đẹp mắt. Đệ công cẩn thận mở nắp cháp, lấy ra một cuộn nhỏ bọc trong gấm thêu kim tuyến đã bạc màu, vừa đưa lên cho các bằng hữu gem, ông trang trọng nói. Đây chính là bản di trúc quả nghe đại nhân. Đệ công từ tốn mở ra, ông trải cuộn giấy ra và đọc. Đây là lời chăn chối và di trúc quả nghe tỏ kiền, một viên quan bộ lại, nguyên tuần phủ, ba tỉnh miền đông. Thơ bậc kỳ nhân và vị đồng liêu, người đã giải được bí ẩn trong bức tranh của nghe mẫu, Và vào được trung tâm của mê cung Người mẫu xin cúi đầu kính cận Người ta gieo trồng và tiết xuân Và cận hái khi thu về. Khi ánh tà dương đã sắp tắt Trong những ngày tháng xế bóng này Người ta chỉ nhớ lại Và xét lại nhiều chuyện đã làm được Như những người khác sẽ bị xét lại Ở kiếp sau Ta vốn nghĩ mình đã công thành danh toại Rồi bỗng chỉ thấy mình thất bại thế thảm Ta đã giúp lòng trung hưng triều đình Và không hề dạy dỗ được trường tử của mình Là nghi kỳ Nghê kỳ là người tâm tính độc ác và tham lam vô độ. từ khi thấy trước đằng sau khi mình tả thế, đứa con này không sớm tìm muộn sẽ đi vào tận diệt. Nghê mộ tái hôn để hoàn thành trách nhiệm với tổ thông nhà họ Nghe và để đảm bảo gia tộc họ Nghe không bị tuyệt tự nếu Nghê kỳ có chết trong chốn lao tù hoặc chết trên pháp trưởng. Hoàng thiên phù hộ cho lần hôn ước thứ hai khiến có được nhị tử Nghê san, người mà Nghê mộ vô cùng kỳ vọng. Nhiệm vụ quả nghiêm mộ là giúp cho người san tiếp tục thành đạt sau khi mình qua đời. Nếu chia đều tài sản cho cả Nghi kỳ và Nghi San, ta sẽ đẩy nghe San vào chỗ nguy hiểm. Nên khi nằm trên giường bệnh, ta giả như mình đã để lại tất cả cho Nghi kỳ. nhưng tại đây, ta thiết lại ý định thực sự của mình, có thêm danh và giúp triển để tuyên bố chúc tiêu của mình. Nếu Nghi kỳ biết cái ta quy chính thì nó và Nghi San mỗi người sẽ nhận được một nửa tài sản. Nếu Nghi kỳ phạm tội tất cả tài sản sẽ thuộc về nghi san. Nghi mẫu giấu một bản chúc thư viết tay trong quận tranh, cố ý để nghi kỳ phát hiện ta. Nếu từ từ trung thực làm theo di huấn đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp và hoàng thiên sẽ phù hộ cho gia tộc họ nghi. Nếu nghi kỳ nổi ác tâm mà hủy bản di chúc thư đó, vì nghĩ rằng bức tranh đó nói lên một bí mật của chúc thư và trao bức tranh lại cho nhị phu nhân của ta, một nữ nhân trung trinh, thì khi đến tay ngài, bị đồng liêu sáng suốt. Xin hãy tìm ra ẩn ý trong bức tranh và tìm đa văn thư này. Người mẫu khẩn xin Hoàng thiên bán ơn, để khi Ngài đọc được văn thư này thì bàn tay Nghi Kỳ vẫn chưa vây máu. Tuy nhiên, nếu nó phạm phải những tội lỗi xấu xa, đã xin Ngài hãy truyền những lời biện hộ đến cho vị thượng quan nào đó có đủ thẩm quyền. Xin Hoàng thiên phù hộ cho Ngài. Vị đồng liêu quyên bác và xin nhủ lòng thương xót cho nhà họ Nghi, Nghi Thọ Kiền. Bức thư này xác nhận cho mọi chi tiết chúng ta tìm ra. không Sứ Gia quả quyết. Địch công lơ đã ngật đầu. Ông mải Mê đọc một văn thư kèm theo. Một tờ giấy mềm mại có trang trí được quận cùng trong quận giấy. ông đọc to nội dung. Nghe Thọ Kiền. chưa từng một lần khẩn xin cho mục đích của mình hoặc cho bản thân mình. Giờ đây sau khi qua đời, lại cuối mình khẩn xin ơn huệ. Trong phạm vi của quốc pháp. Cho trường năm của mình là Nghê Kỳ Kẻ đã phạm tội do sự bất tài Của người cha luôn yêu thương nó Dù cho có bao nhiêu lỗi lầm Tòa tiểu đình mơ ảo chìm trong yên lặng Những âm thanh duy nhất Chỉ là tiếng các bộ khoái bên ngoài Địch công tư tốn quận văn thư lại Trong giọng nói điềm tính của ông Vẫn dạt dào cảm khái Nghe đại nhân Quả là bậc đại hiền đáng kính phục Đào cam lấy móng tay Cạo lên mặt bàn đá rồi thốt lên Câu hình được chạm khắc ở đây Yêu rút dao và cạo lớp bụi đóng kín Hùng Dương Gia và Mao Vinh Cùng phụ một tay Chẳng mấy chốc mặt bàn nó lộ rõ Để công cú xuống Đây chính là bản đồ của Mê Cung Ông nói Xem này Hình dạng con đường quanh co tạo nên bốn chữ Hư không lâu các Cũng chính là lời đề từ chúng ta đã gặp trên bức tranh phong cảnh Đây là ý chủ đạo Trong mọi ý nghĩa Quả nghê đại nhân sau khi đời khỏi trốn quan trường Hư không Con đường thắt cũng được biểu thị ở đây, đã cam buồn vã. Vị trí quả những cây tông là những dấu chấm. Địch công lại nhìn xuống bản đồ, ông nết ngón tay dò xét từng đường nét. Thật là một mê cung tài tình, ông thốt lên. Xem này, nếu một người vào bằng lối chính, vào luôn dễ phải ở mọi ngã ba, người đó sẽ đến lối ra sau khi đi qua toàn bộ mê cung. Và ngược lại, nếu một người vào bằng lối ra, cũng đang ngoài sau khi đi qua cả mê cung, nếu luôn dễ trái. Nhưng người đó phải biết được lối đi tắt Nếu không sẽ chẳng bao giờ tìm ra tòa tiểu đình bí ẩn Đại nhân Chúng ta phải xin phép ngây phu nhân Cho dọn dẹp mê cung này Xuân ra nhắc Dù nơi đây sẽ thành thắng cảnh của huyện Giống như ngôi chùa bên Hồ Sen vậy Đúng lúc đó Phương Bộ Đầu bước vào bẩm đại nhân Dù người ở đây là ai Thì cũng đã bỏ đi trước khi chúng ta đến Ông bẩm báo Chúng tôi cả đã lục khắp đám cỏ đậm Nhưng không tìm được gì cứ trong người của ngươi đi khám xét từng gốc cây và từng cành cây. Địch Công ra lệnh, cái rinh mo lạ mặt kia có thể vấn lệnh khuất đâu đây. Bưu đầu đi khỏi, địch công tò mò nhìn Đào Cam, y đang cúi xuống trước cái hoa cương vừa chăm chú quan sát vết bụi trên đó, y lắc đầu nói: "Đại nhân, theo hiểu biết của thuộc hạ thì dấu vết máu đen này trông giống vết máu đã khô." Nỗi sợ đã tràn ngập trong lòng địch công, ông vội bước đến và lấy ngón tay miết lên dấu vết mà Đào Cam chỉ ra, ông đến bên cửa rổ và quan sát bàn tay mình, ông thấy những đốm đỏ thẫm. Quay lại phía Mã Vinh, địch công ra lệnh. Mau xem bên dưới ghế. Mã Vinh khuân gọn thương xuống khoảng không tối mịt bên dưới, một con tóc lớn nhảy bò ra. Y quỳ gối, nhìn phía dưới ghế và báo. Không có gì ngoài mạng nhện và bụi bặm. Trong lúc đó, Đào Cam gõ ra sau ghế đá dài đồng, Y quay lại với khuôn mặt tái mét, giọng đu lên vì sợ. Có một thi thể phía sau ghế đá. Mã Vinh nhảy lên trên trước ghế. Họ kéo lên một thi thể nữ nhân, không còn nguyên vẹn. Người này loa thể và phù đầy bùn và máu khô. Đồng người ấy không còn, trên cổ chỉ còn lại màu xương. Họ đặt thi thể kinh khủng ấy lên ghế. Mã Vinh tháo bỏ khăn quàng và phủ lên nửa thân dưới của cái xác. Dưới lùi lại, mắt hồ mở to với nỗi kinh khiếp. Địch công cứu người bên phần thi thể trước kia hẳn đã từng là một cô nương xinh đẹp. Ông quan sát vết dao nhăm nhở bên dưới ngực trái và những vết rào chưa lành trên cánh tay. Ông nhẹ nhàng lật úp cái xác, vai và hông còn hắn lên những lần roi mỏng. Ông đứng thẳng người, hai mắt nảy lửa vì giận dữ. Rồng ông căng thẳng. Nữ nhân này mới bị giết ở đây hôm qua. Thế thể đã cứng nhưng chưa hề thú nữa. Sao nàng ta lại đến được đây? Mã Vinh Thích kinh hỏi. Nàng ta chắc chắn đã khỏa thân khi đi qua mê cung. Nhìn xem. Ngài đã cào đách vế đùi, hai chân thì lấm bùn dưới ao. Chính nàng ta đã trượt chân trên một phiến đá và làm gãy cành cây khi cô níu mình đứng. Quan trọng là ai đưa nàng ta đến đây, địch công bực bội. Gọi phương bộ đầu đi. Phương chính bước vào, địch công ra lệnh. Phương bộ đầu, hãy dùng áo choàng của ngươi bọc thi thể này lại. Lệnh cho các bộ quái chặt cành cây làm cắn. Bộ đầu bỏ áo choàng ra và cúi xuống bên thi thể đó. Bỗng ông ta kêu toán lên, cặp mắt như lồi ra khi nhìn vào thi thể kia, giọng ngại lại. Đây chứng là bạch lan! Mọi người cùng sững sở, để công khoát tay và ôn tồn hỏi. Người chắc chứ? Có lần, hồi nó mới lên bảy tuổi, bộ đồng khóc nức lên. Nó ngã vào ấm nước sôi và bị bỏng ở tay trái. Đại nhân nghĩ tụ cảng không nhớ đó viết sẹo đó sao được? Ông ta chỉ vào vết sẹo trắng làm xấu đi vẽ đẹp quả cánh tay thon gọn. Rồi ông ta đổ sụp xuống thi thể và khóc đống lên như thể tim gan đã vỡ nát. Địch công khoanh tay, cặp chân mày đậm nhíu lại khi ông chìm trong suy tư. Bỗng ông hỏi Hồng Sư Gia. Lại có tìm ra nơi ở của Lý Phu Nhân không? Sư Gia lặng lẽ chì vào phương bộ đầu, lúc này vẫn ủ rú bên xác chết. Cái đặt tay lên vai phương bộ đầu, địch công căng thẳng hỏi. Lý Phu Nhân sống ở đâu? Phương bộ đầu không ngẩn lên, ông ta đáp sáng nay, thủ cả đã sai Huyền Lan đi tìm và đã tìm ra. để cồng ghét lại như một tiêu chớp, ông nắm tay áo Mã Vinh kéo lại gần mình và thi thầm đôi điều. Mã Vinh vội lao ra khỏi tòa tiểu đình mà không nói một lời. sáng hôm đó, Huyền Lan rời khỏi nho huyền và lên đường tìm nơi ở của Lý phu Nhân như thân phụ nàng đã ra lệnh. nàng vội vã đi dọc theo quân phố chính dẫn đến cổng thành phía đông. từ nhiều ngày qua, nàng vẫn lo lắng. Bé Titi của mình, nàng hy vọng toàn bộ sẽ giúp suy nghĩ của mình thông suốt hơn. Nàng loanh quanh gần nửa canh giờ ở những quầy hàng của đám người bán hàng đông tại ngã tư đường, rồi lại vào khu chợ trung tâm gần Đông môn. Thân phụ nàng đã dặn Lý phu nhân là một họa sư, nên Huyền Lan đi vào cửa hiệu bán giấy vẽ và bút lông đầu tiên nàng trông thấy. Chủ hiệu biết Lý phu nhân, ông đã nói suốt nhiều năm qua, Lý phu nhân là một khách hàng quen thuộc của hiệu. Bà vẫn còn sống, Ông đã đoán bà ấy tầm 50 tuổi, chủ hiệu còn nói thêm rằng Huyền Lan không nên đến nhà Lý Phu Nhân để tránh phiền vái, vì trong một tháng trở lại đây, bà ấy không nhận thêm bất cứ nữ học trò nào. Huyền Lan đáp nàng chỉ muốn gặp Lý Phu Nhân để hỏi về một người họ hàng xa, chủ hiệu chỉ cho nàng tìm bà ta, chỉ cách đó vài con phố. Huyền Lan nghĩ giờ đây nàng có thể trở về huyện Nha và báo cho thân phụ, nhưng trời vẫn còn nắng ấm, nàng không thích người sớm. Nàng quyết định đến địa điểm được chỉ dẫn và quan sát căn nhà của Lý Phu Nhân. Căn nhà nằm ở một khu vực của tầng lớp trung lưu, yên tĩnh. Vừa nhìn vào căn nhà khang trang với những cánh cửa chính sơn đen tinh xảo, Huyền Lan nghĩ có thể đây là nơi mà các chủ hiệu đã nghỉ ngơi hay lui tới. Đêm quay ra phố, nàng trông thấy chữ Lý trên cánh cổng của một căn nhà xinh đẹp. Huyền Lan đứng giữa cửa vào gõ trước vòng đồng, nàng không nén đổi ý muốn được vào trong không có ai trả lời, chỉ tò mò trong lòng thiếu nữ lại càng được nhóm lên và khiến nàng kiên quyết về tìm cách nhòm vào trong. nàng có cửa lần nữa, sức mạnh hết sức có thể, rồi nàng áp tay lên cửa. nàng nghe thoáng tiếng chân người chạy qua lại, nàng đang gõ lần nữa thì cánh cửa mở ra, một nữ nhân trung niên ăn vận dung dị bước ra cửa, trên tay bà ta là chiếc gậy có một đầu bọc bạc. bà ta nhìn Huyền Lan từ đầu đến chân rồi lạnh lùng hỏi: Kiểu cô nương." sao lại có cửa nhà ta? Huyền Lan nhìn lối phục sức và cách cư xử, thì đoán ngay bà ta chính là Lý Phu nhân. nàng cúi đầu chào và kính cẩn thưa. Tiểu nữ là Huyền Lan, con cái của ông Tạ Đàn Phương Chính. Tiểu nữ đang tìm một họa sư có thể chiêu cố mà chỉ giáo cho tiểu nữ học vẽ, và một chủ hiệu bán giấy đã chỉ tiểu nữ đến đây. Tiểu nữ bạo dạn tìm đến để tỏ lòng kính trọng với phu nhân, dù chủ hiệu giấy có nói phu nhân không còn nhận thêm học trò nữa. Mình phụ kia trầm tính nhìn Huyền Lan, bỗng bà ta mỉm cười bảo. Quả là ta không nhận thêm học trò nữa, nhưng vì cô nương bất chấp tất cả để đến tìm ta, nên xin mời cô nương vào dùng trà. Huyền Lan cúi đầu lần nữa, nàng đi theo Lý Phu Nhân, bà ta tập tính đi qua một hoa viên nhỏ nhưng trang nhã, đến một nơi giống như đại sảnh của tư gia. Trong khi Lý Phu Nhân đi lấy nước rồi, Huyền Lan nhìn quanh, thầm ngứng bộ quan cảnh thanh lịch chốn này căn phòng không đồng nhưng vô cùng sạch sẽ và được bài trí rất tinh tế. Chế kế dài nằm ngồi làm từ mộc phủ những chiếc đệm bằng lụa thiêu. Trên chiếc đại án sát tường sau một làn khói hương mỏng cuộn lên từ chiếc lư hương cổ bằng đồng. Bên trên đó là một bức tranh cuộn dài và hẹp vẽ chim buông hoa lá, cửa sổ treo mảnh con rán giấy trắng tinh. Lý phu nhân quay lại với chiếc ấm bằng đồng, bà ta rót nước sôi vào một bình trà bằng sứ có nhiều hoa văn tinh xảo. Và ngồi xuống nửa ghế bên kia Qua chánh trả thơm phức Hai người lịch sự trò chuyện Về những điều thường nhật Huyền Lan thấy dù chân có tập tĩnh Nhưng Lý Phu Nhân chắc chắn là người đàn bà đẹp khi còn trẻ Khuôn mặt bà ta vẫn cân đối Dù những đường nét đã đậm hơn Và cặp chân mày dày hơn So với tiêu chuẩn vẻ đẹp của nữ nhân Rõ ràng bà ta rất thích trò chuyện với nàng Huyền Lan cảm thấy trong lòng khoan khoái Điều nàng thấy ấn tượng Và tò mò nhất là Hình như trong nhà không có gia Khi nàng hoài về chuyện này Thì Lý Phu Nhân đắt nhanh Tư gia nhỏ hẹp Ta chỉ có một bà cụ để giúp ta làm việc nặng Đã có chút khác người trong chuyện này Ta không ưa đám đông nô tài Với quanh mình mọi lúc Ít ngày trước Bà ấy bị ốm Ta đưa bà ấy về nhà với Thái Công Thái Công là một ông già bán hàng rong Sống ở góc phố đằng kia Những lúc thư nhàn Ông ấy đến chăm sóc hòa viên cho ta Huyền Lan bội xin thương lỗi vì sự xâm phạm của mình. Đầu này có vẻ phiền toái hơn do người hầu quả Lý Phu Nhân đều không còn, nàng đứng dậy xin phép đa về. Lý Phu Nhân vội phản đối, bà nói mình rất vui khi gặp vị tiểu cô nương như vậy và vội rót thêm trà. Sau đó, bà đưa Huyền Lan ra một trái nhà phủ. Chứng gần như chọn diện tích là một án thương lớn có sơn đỏ, những kệ sách giữa lưng và tường, trên đó có đến năm sáu ống đựng bút bút lông với đủ mọi kiểu dáng và kích thước, những bình đựng các loại phẩm màu. Từng quận giấy và lụa được xếp trong một chiếc bình sứ lớn, cây trên sàn. Cơ sổ mở ra một khu vườn nhỏ có đủ các loại cây đang trổ hoa. Lý Phu Nhân bảo Huyền Lan ngồi xuống trước ghế đầu bên cạnh áng thư và cho nàng xem tranh. Trong lúc Lý Phu Nhân mở lần lượt từng quận tranh, một người không biết nhiều về hội họa như Huyền Lan cũng có thể nhận thấy nữ chủ nhân là một nghệ sĩ tài hoa. Bà chỉ vẽ hoa, trái cây và chim muông Nhưng tất cả được vẽ giống y như thật Và phối màu rất công phu Huyền Lan vô cùng hồ thèn Trước vẻ ân cần của Lý Phu Nhân Nàng tự hỏi mình có nên nói thẳng rằng Nàng đến đây chỉ vì theo lệnh của huyện Nha không Rồi nàng nghĩ nàng không hề biết địch công Có muốn giữ bí mật chuyện này hay không Do đó nàng nghĩ Mình tốt nhất nên tiếp xúc Sắm vai thật tốt Và xin Nam về ngay khi có cơ hội Khi Lý Phu Nhân quận các bức tranh lại Huyền Lan đứng lên và nhìn ra cửa sổ. Nàng tình cờ nói về mà loại cây đã bị xéo nát. Đó là do hôm trước có mấy kẻ lỗ mãng từ huyện nhà đến tìm kiếm quanh đây. Lý Phu Nhân canh nghiệt nắp, giọng bà đầy nỗi căm tức đến nỗi Huyền Lan quay lại và sừng sốt nhìn bà. Nhưng vẻ mặt Lý Phu Nhân vẫn điềm tĩnh như từ đầu đến giờ. Huyền Lan cúi đầu và lễ độ nói những lời cảm tạ. Lý Phu Nhân vươn đang ngoài cửa sổ và nhìn lên mặt trời. Chà, bà thốt lên. Ai dám nghĩ rằng trời đã quá trưa rồi, giờ ta phải về chuẩn bị cơm nước. Thật ghét công việc đó làm sao, cô nương còn rất trẻ, nếu có quyền không khi ta muốn nhờ cô nương đỡ ta một tay. Huyền Lan không thể từ chối lời đề nghị này một cách thu thiền được. Cùng lúc đó, nàng nghĩ ít nhất mình cũng có thể chuẩn bị một bữa trưa tươm đất cho vị giao chủ nhân hậu này để trùng lỗi một chút trước việc mình nói dối. Nàng bội đáp. Tiểu nữ vô cùng vụn về trong mọi việc, nhưng cho phép tiểu nữ được nhóm bếp giúp phu nhân. Lý phu nhân ứng ý, bà ta đưa Huyền Lan qua sân rau để đến nhà bếp. Nàng bầu áo choàng và sắn ống tay lên, rồi nàng nhóm lại bếp lửa còn đang đỏ hồng. Lý phu nhân ngồi trên chiếc ghế nhỏ và bắt đầu kể một câu chuyện dài về phu quân của mình, người đã qua đời đột ngột ngay sau ngày thành thân. Huyền Lan thấy một chiếc cột bằng tre đựng mì, nàng thái thêm hành và tỏi. Một ít nấm khô từ xuống nấm trong ngoài cửa sổ. Trong khi Lý Phu Nhân tiếp tục kể, Huyền Lan cho mỡ vào chảo và thái tim đau và đậu, dùng một chiếc thế rất dài để xào, đến đúng thời điểm nàng bỏ mi vào chảo, mùi thơm ngậy tràn ngập căn bếp. Lý Phu Nhân đi lấy bát, đũa và một đĩa rau ngấm giấm, hai người ngồi xuống và cùng ăn. Huyền Lan ăn ngon miệng, nhưng Lý Phu Nhân ăn rất ít, và bông bắt xuống khi mới ăn hết một nửa. Bà đặt tay lên gối Huyền Lan và khen nàng nấu ăn ngon. Trong lúc Huyền Lan gần lên khỏi bát mì xào, nàng ngạc nhiên khi ánh mắt của Lý Phu Nhân bỗng khiến nàng lo lắng một cách kỳ lạ. Nàng tự bảo, thần lô lăng nếu tỏ ra ngượng nhịu trước mặt một nữ nhân khác, nhưng không hiểu vì sao nàng thơi tế không ổn, nàng dèo chừng mà không để lộ ra. Lý Phu Nhân đứng dậy và ta quay lại với một chiếc bình và hai chén nhỏ. Chúng ta hãy uống một chút rượu để dùng bữa ngon miệng hơn. Bà Tam Miền cười nói, Huyền Lan quên ngay e thần, nàng chưa bao giờ được nếm thử rượu, thường rượu có vẻ là một thứ việc đầy thú vị và quý phái. Nàng nhấp từ một ngụm. thư rượu tâm ngon này có tên là Hồng Hoa Sương, uống lạnh và mạnh hơn thư rượu màu vàng thông thường, rượu thông thường sẽ được uống nóng. Sau khi Lý Phu Nhân rót đầy chén của nàng thêm vài lượt, Huyền Lan thấy trong lòng ngây ngất, Lý Phu Nhân giúp nàng mặc áo choàng và đưa nàng trở lại phòng khách bà đỡ Huyền Lan ngồi xuống cạnh mình trên trang kể rồi tiếp tục câu chuyện về hôn sự buồn thảm kia. Lý Phu nhân vòng tay của eo lưng Huyền Lan. Bà cho hay sau khi xuất giá thì nữ nhân có nhiều bất lợi. Nam nhân vốn thô lỗ và kém hiểu biết, không bao giờ có thể nói chuyện sâu sắc với họ như khi nói chuyện với người cùng giới. Huyền Lan nghĩ trong lời Lý Phu nhân nói có nhiều ẩn ý. Nàng thấy tự hào khi vị Phu nhân này lại tin tưởng mà chia sẻ quá nhiều điều với nàng. Lát sau, Lý Phu Nhân đứng lên Ta thật khiếm nhã Bà nói Ta đã bắt cô nương làm việc trong bếp Mà không nghĩ cô cũng cần nghỉ ngơi Cô chắc hẳn đã rất mệt Tại sao cô không đi nghỉ một chút Trong phòng ngủ của ta Trong quê ta sẽ ngồi vẽ Huỳ Lan lại nghĩ mình nên quay về Nhưng thực sự nàng đã thấy mệt và hoa mắt Nàng thấy thật thú vị Khi được ngắm nơi điểm trang của một vị Phu Nhân Trong lúc nàng phản đối chu lệ Lý Vũ Nhân vẫn dẫn nàng vào một phòng phía sau. Phòng ngủ còn vượt quá hình dung của Huyền Lan, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc lư hương nhỏ, như một chiếc bát treo trên trần. Bàn điểm trang bằng gỗ mun có đến hơn 10 chiếc hộp nhỏ xinh xắn bằng sứ được sơn đỏ, chăn kỳ đọng cũng bằng gỗ mun, được chạm khắc điêu luyện và khảm rất nhiều ngọc trai. Những tấm màn quả dương ngủ đều bằng vải sa trắng với nhiều họa tiết được thêu bằng kim tuyến. Lý Phu Nhân kéo một tấm mạng khác ra, hai bậc đá hoa cương dẫn xuống một phòng tắm nhỏ, bà ta quay lại bảo, Tiểu cô nương, xin cứ tự nhiên, ngay khi cô tỉnh dậy, chúng ta sẽ uống trà trong phòng vẽ. Lý Phu Nhân ra ngoài và đóng cửa lại. Huyên Lan cởi bộ áo choàng và ngồi xuống chiếc ghế đầu bên bàn điểm trang. Nàng nóng lòng xem xét mọi vật dùng trong các hộp điểm trang, các loại phấn và thuốc. Khi đã thỏa chí tò mò, Nàng truyền sang bốn chiếc cột bọc da màu đỏ xếp trồng lên nhau bên cạnh Tràng Kỳ. Tất cả đều được sơn vàng với những đặc điểm của bốn mùa. Bên trong là y phục của Lý Phu Nhân, huyền Lan không dám ngó vào. Nàng kéo tấm màn ra và bước vào phòng tắm. Bên cạnh chiếc bồn gỗ thấp có chiếc gầu nhỏ, và trong góc nàng trông thấy những thùng gỗ lớn để lấy nước nóng hoặc lạnh. Cơ sổ gian giấy dầu mờ đục, bóng những cây tre ngoài vườn y lên cửa sổ. Nên cửa sổ giống như một bức tranh thanh nhã bằng lá tre đang chuyển động. Huyền Lan mở thùng đựng nước ấm, nước còn khá nóng, những loại lá thơm còn nổi trên mặt nước. Nàng vội cười bỏ y phục, múc vài gầu nước nóng vào trong chậu. Cứ đang thêm nước lạnh vào, nàng bỗng nghe có tiếng người sau lưng, nàng vội quay lại. Lý Phu Nhân đứng chung cậy bên cửa, và ta miệng cười nói. Đừng sợ, đều cô nương, chỉ có tao thôi, ta nghĩ mình cũng nên đi chợt mắt một chút đi tắm trước sẽ rất dễ chịu, cô nương sẽ ngủ ngon hơn. vừa nói, Lý Phu nhân vừa nhìn nàng bằng ánh mắt bất động lạ lùng. Bỗng Huyền Lan thấy vô cùng sợ hãi, nàng vội cúi xuống nhặt y phục lên. Lý Phu nhân bước đến, giật bộ đồ khỏi tay Huyền Lan. Cô nương không đi tắm sao? giọng bà ta căng thẳng. Huyền Lan bắt đầu quấn quít, Lý Phu nhân bất ngờ kéo nàng lại gần rồi mềm mỏng nói: Cô nương không cần làm ra vẻ đoan trang. Cô đừng đẹp lắm nhận thấy có chuyện chẳng lành nàng dùng hết sức đẩy nữ nhân kia ra lý phu nhân gắng ngửa ra sau khi đứng dậy được hai mắt bà ta ré sáng chứng gương mặt kéo mó trong lúc huyền lan đứng đó run lên không biết phải làm sao cây gậy của lý phu nhân bỗng vung ra và đánh một gậy rất mạnh trúng một bên bắp kế trần của thiếu nữ cơn đau làm huyền lan quên cả sợ hãi nàng bội cúi xuống nhặt chiếc gầu nhỏ định ném vào đầu lý phu nhân nhưng nàng không biết lý phu nhân sử dụng cây gậy rất giỏi Trước khi những ngón tay huyền lan kịp chạm vào chiếc gầu, Lý Phương Nhân đã đánh một đòn trúng hông nàng. Kinh nàng nhảy sang một bên và kêu lên đau đớn. Lý Phương Nhân cười phá lên. Đừng có dở cho, cô nương ạ. Bù Tang nhạy nhàng nói. Nhớ rằng, với cây gậy này, ta có thể vừa đâm vừa đánh. Người khó chạy hơn tỷ tỷ bạch lan của ngươi. Nhưng rồi ngươi sẽ sớm biết cách cư xử. Bù gia bất ngờ nhắc đến bạch lan khiến huyền lan quên cả đau. Tì tì của ta ở đâu? Nàng gào lên. Người muốn gặp nó không? Mụ lý phu nhân hỏi bằng ánh mắt dâm dật ác độc. Mụ không đợi câu trả lời mà nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Huyền Lan đứng đó, cứng đơ người vì sợ và lo lắng. Nàng nghe tiếng mụ lý cười khúc kích phía sau tấm màn. Rồi mụ ta kéo tấm màn sang bằng tay trái. Bên tay phải mụ là con dao dài và sắc. Xem đây! Bộ đắc thắng trì vào bàn trang điểm. Huyền Lan kêu lên xé lòng trong nỗi khiếp đảm. Trước tấm gương là thủ cấp của Bạch Lan, mưu lý vội bước xuống phòng tắm và lướt ngón tay qua lưỡi dao. Người không thích ta nhỉ, còn dành ngu ngốc. Bộ giết lên, bởi vậy ta sẽ giết người như giết tỷ tỷ của ngươi. Huyền Lan quay lại, kêu cứu bằng tất cả sức lực có thể, nàng định phá nát tấm rèm cửa rổ để thoát ra vườn. Nàng đúng người lại khi trông thấy một bóng đen to lớn phủ lên cửa sổ. Cửa sổ bị giật tung từ khung và một người to lớn nhảy vào. Người đó nhìn qua hai người trong phòng rồi lao đến chỗ Lý Phu Nhân. Người ấy tránh được nhát dao, túm lấy cổ tay bộ đàn bà và vặn sắn, con dao rơi ra sản. Trong nháy mắt, người kia đang trói tay bộ Lý ra sau bằng giải thắt lưng. Mã Vinh! Huyền Lan kêu lên. Bộ ta đã giết tỷ tỷ rồi. Cô nương mang mặc đồ vào Y gắt lên Ta vốn đã biết mụ ta giết Bạch Lan Huyền Lan thấy mặt đỏ bừng và nóng răng Trong khi Mã Vinh Lôi bộ lý trở lại phòng ngủ Huyền Lan vội mặc đồ Khi nàng vào phòng ngủ Mã Vinh đã cho chặt chân tay mụ già Và đặt lên tràng kỷ Vừa đặt thủ cấp của Bạch Lan vào trong chiếc giỏ Y nói Chạy ra mở cổng đi Các bộ khoái sẽ đến ngày Ta phải lên ngựa đi trước Đủ mãng phu Ta đông nhận lệnh của Huynh Huyền Lan tức tối. Mã Vinh cười lớn, nàng vội lao ra khỏi phòng. Chẳng vặn tối, địch công và các trợ thủ cùng ngồi lại trong thư phòng. Ngô phòng bước vào, chào địch công. Thế thể bạch năn đã được đưa đến túc xá của Sa nha. Giống ít khàn khàn. Đầu nàng ấy cũng đã được ghép vào thân thể. Vạn sinh đã cho làm một bộ quan tài bằng gỗ cứng. Phương bộ đầu sau rồi? Địch công hỏi. Bẩm đại nhân. Lúc này ông ấy đã biết mọi chuyện xảy ra với Bạch Lan Ngô Phong đáp Ông ấy cũng đã bình tĩnh lại Huyền Lan đang ở bên ông ấy Ngô Phong dập đầu rồi nuôi gót Tên họa sư này thật vô cùng điềm tĩnh Địch công nói Thu cả không hiểu gã này Cứ quanh quần ở đây làm gì Mã viên có tỉnh Ta biết anh ta cảm thấy Mình có phần nào trách nhiệm Đối với số phận bi đát của Bạch Lan Địch công nhận định đường tội nghiệp đó chắc chắn đã sống trong địa ngục khi bị mụ lý bắt giữ. Hãy xem những dấu vết trên thân thể cô ấy. Lão phu vẫn không thể hiểu. Hồng sư gia nói, sau đại nhân khám phá ra trong bê cung đó có mối liên quan giữa bạch lan và mụ lý kia. Để cung tưởng người ra sau, chậm rãi vút dâu rồi đáp. Ngay đại nhân giữ bí mật về con đường tắt ấy cho riêng mình. Ngay cả ngây kỳ hay nhị phu nhân cũng chưa bao giờ được vào trong bê cung chỉ có một người có những cơ hội đặc biệt có thể khám phá ra nó. Chúng ta đều biết Lý Thị thường thường trà trong tòa tiểu đình giữa vườn cùng nghe đại nhân và nghe kỳ đàm luận về hội họa. Ta xem như bộ lý kia đã từng ngạc nhiên trước nghe đại nhân khi ông ấy vẽ bức tranh phong cảnh. Bộ lý có con mắt nhà nghề của họa sư, không có để bộ tan nhận ra. Đó không phải là cảnh vật thông thường. Vì cũng đã quen với địa thế ở núi vào mê cung, bộ ta chắc chắn đã đoán ra ý nghĩa bức tranh mà nghe đại nhân không ngày hay biết có thể bộ ta trông thấy bức tranh ở dấu đậm đầu tiên đào cam nhận định khi mà chỉ có những cây thông được biểu thị trong đó người đại nhân về sau mới vẽ nốt phần còn lại địch công gật đầu vì bộ lý có hứng thú bệnh ngoạn đối với những côn đường thành tú ông nói tiếp nên bộ ta không nói ra khám pháo của mình về bức tranh cho bất cứ ai bộ ta ghi đợi đó có thể sẽ hữu dụng khi đến thời điểm bộ ta cần bằng cách nào đó Bộ ta đã dụ Bạch Lan đến nhà mình, Trường nữ quả phương chính là cô gái mềm mỏng, yếu đuối. Mụ lý chắc chắn đã thấy rằng mình có thể dễ dàng khiến nàng ấy khuất phục. Bộ ta giam Bạch Lan trong nhà trong nhiều ngày. Chuyện cô nữ ấy trốn ra ngôi chùa hoang đã khiến bộ ta khó chịu. Bộ ta đưa Bạch Lan đến trang viên đồng ngoại thành và nhốt nàng trong căn phòng có cửa sổ bằng lưới sắt. Do đó, khi các bộ khoái tìm kiếm khu phía đông thành và khám xét cả nhà của bộ lý, họ không tìm thấy Bạch Lan. Tuy nhiên, chỗ đó lại khiến bộ lý đâm hoảng sợ, mù quyết định sát thải Bạch Lan, tòa tiểu đình bí mật của ngươi đại nhân là nơi kín đáo nhất để tội ác diễn ra. Nếu sáng hôm đó chúng ta rời khỏi huyện nhà sớm hơn tầm nửa canh giờ, thì đến thăm trang viên đó lần đầu tiên thì đã có thể ngăn được tội ác đó. Mộ lý chắc hẳn chỉ bỏ đi ngay trước khi chúng ta đến. Đạo Cam nói Số mình đã quyết định để đúng buổi sáng hôm đó nhị phu nhân đến gặp ta để công tâm rằng, sau đó khi xem xét lối vào mê cung, ta trông thấy dấu chân của mụ lý hoặc bạch lan. Ta đã không nói về dấu chân đó tại thời điểm ấy, vì khi ta đứng đó nhìn vào mê cung, nỗi kinh sợ khôn tả đã xâm chiếm ta, linh hồn quả cung đương tội nghiệp ấy vẫn còn lẩn bẩn quanh ta, còn đấng ấy bị sát hại tàn nhẫn chỉ khoảng nửa canh giờ trước đó, ta cũng nghĩ mình như đã trông thấy hồn mao của nghe đại nhân giang dầu cho ta từ trong bóng tối. Giọng địch công lạc đi, ông run lên khi nhớ lại những thời khắc kinh ngại đó. Tất cả cũng lặng yên một lúc. Rồi địch công lấy lại tinh thần và nói bằng giọng hoạt bát: Ôi, may sao Mã Vinh đã đến kịp lúc để ngăn vùi giết người, tàn độc thứ hai. Giờ chúng ta hãy đi ăn bữa tối, sau đó các người nên nghỉ vài canh giờ. Chúng ta đều biết có thể sắp có một đêm mất ngủ. Thật khó mà đoán được đám người Duy Ngô Nhĩ sẽ dở trò gì. Chiều hôm đó, tiêu tài đã bố trí căn phòng cẩn mật khắp huyện, y đã cắt cử những binh sĩ giỏi nhất ở gần thì môn quan và triều xuống còn lại ra các cổng thành trong huyện. Những người có sức khỏe đều mải mê chuẩn bị đá lớn và cuội khô trên tường thành, chế tạo những gọn giáo bằng tre và tên bị sắt. Gần hai canh giờ trước nửa đêm, tất cả đã có mặt trên tường thành, mỗi vị quan binh chế huy 50 người. Hai binh sĩ được cử đến tháp trống Ngày khi quân Jin Ngô nhĩ kính vào con sông, họ sẽ dùng gậy gỗ lớn đánh trống cảnh báo. Tiếng trống sẽ làm báo hiệu để thấp đuốc trên tường thành. Nếu phiên quân tìm cách leo lên tường, chúng sẽ đụng phải chúng ngại là đá nặng và mồi lửa. Địch công ăn tối ở tư thất, ông nằm trên chăn kỳ trong tư vòng mà ngủ liền với canh giờ. Ngư canh giờ trước nửa đêm, mà vinh giáp trụ đầy đủ đến đánh thức ông. Địch công mặc áo giáp mỏng bên dưới trường bào Và cầm thanh trường kiếm tổ truyền treo trên tường bên cạnh những kệ sách Đôi mũ quan lên Ông tham Mã Vinh ra ngoài Hai người phóng ngựa đến Thủy Môn Tô Thái đang đợi họ Y trong hay Hồng Sư Gia và Đào Cam cùng bốn binh sĩ Đã được cử đến vọng nông của Tiền Gia Trang Họ sẽ không để cho kẻ nào đốt lửa hiệu Địch công gật đầu và leo lên Từng bậc đá Lên tới đỉnh Thủy Môn trên lỗ Châu Mai Một binh sĩ vạm vỡ cao lớn Không kém gì Mã Vinh đến nghiêm trời lệnh. Anh ta vác cây sáo dài có treo cờ vàng. Địch công đứng vào lỗ châu Mai. Bên phải ông là một binh sĩ vác cờ, bên trái là Mã Vinh dưng cờ hiệu của địch. Địch công thấy đây là lần đầu tiên mình chịu trách nhiệm bảo vệ cho biên cương đại đường, chống lại dị tộc xâm lược. Nhìn lên lá cờ vàng phấp phới trong gió, ông thấy niềm tự hào sưu sắc dưng lên trong lồng ngực. Ông đắm chắt kiếm trong tay, nhìn qua vùng đồng bằng tố đen bên kia. Gần đến nửa đêm, địch công chỉ về phía đường chân trời thế sao lái lên ánh lửa quân duy Ngô Dĩ chuẩn bị tiến công những ánh lửa dần tiến lại gần rồi đứng yên một chỗ kỵ binh của duy Ngô Dĩ đã dừng ngựa đợi lửa hiệu ở vọng lâu ba người nhóm địch công đứng đó lặng lẽ hơn nửa canh giờ rồi những ánh lửa bỗng lái lên trên con sông chúng nhọn dần và rồi theo nhau biến mất vào bóng đêm chờ đợi trong vô vọng mà không thấy lửa hiệu đám người duy Ngô Dĩ thúc ngựa quay về bộ lạc hôm sau Để công xét xử lý trí trong phiên thăng đường buổi sáng, Bồ ta đã thú nhận toàn bộ tội lỗi. Trước khi nghe Tổ kiện qua đời không lâu, Bồ Tát từng thường trà cùng Ngai Phu Nhân trong đình viện, đợi Ngai Đại Nhân đến, Lý Trị đã nhìn qua một số bức tranh của ông ta, phát hiện ra bức pháp họa của một tranh phong cảnh. Bồ ta nhìn các ký chú thì biết, Ngai Đại Nhân đã đưa vào bức tranh một địa đồ chỉ dẫn đi tới con đường tắt qua bên cung. Lý Trị vô cùng thích thú trước nhị Phu Nhân Nhưng chừng nào Nghe đại nhân còn sống, Bồ ta không dám bộc lộ dâm tính của mình với nàng. Sau tang lễ của Nghe đại nhân, Lý thị đã đến trang viên ngoại thành nhưng chỉ tìm thấy vợ chồng lão Môn đinh ở đó. Họ không biết Nghe phu nhân đã đi đâu sau khi Nghe kỳ đuổi bà ấy đi. Lý tị đã đi dò hỏi khắp vùng thôn xá, nhưng Nghe phu nhân đã giận thân đông phu, không nói cho bất cứ ai nơi bà và nhi tử đang trốn. Sau đó, tầm một tháng trước đây, Lý Thị đang trở lại trang viên cũ kia khi tình cờ nghe phu nhân xuất hiện quanh đó. Khi mụ ta phát hiện ra hai thi thể vợ chồng lão Môn Đinh, mụ ta cũng tìm ra hai đoạn đường đầu tiên của con đường tắt. Mụ thấy có nhiều dữ kiện trong bức tranh phong cảnh đều chính xác. Trước đó mụ đã cẩn thận ghi chép lại những dữ kiện ấy. Lý Thị gặp Bạch Lan đang đi trở và thuyết phục nàng cùng mụ về nhà. Vừa đến nhà, bố ta lập tức dọa nạt cô nương yếu ớt đó và giam giữ nàng trong nhà để thỏa mãn thu tính. Bố ta bắt Bạch Lan làm mọi việc trong nhà, dùng gậy đánh đập nàng bất cứ khi nào muốn. Khi Lý tị phát hiện ra, Bạch Lan lẻn ra ngoài để đến ngôi chùa hoang và gặp một người lạ mặt, bố ta nổi cơn cuồng độ Mù lôi cô nương yếu đuối đó đến một nhà kho trống, thấy ấy tường dày đến nỗi không có âm thanh nào lọt qua. Lý tị lột quần áo của nàng và trói tay nàng vào cột rồi Lý Tị bắt đầu chất vấn nàng, hỏi đi hỏi lại rằng có phải Bạch Lan trốn ra ngoài để gặp người lạ hay không. Lần nào cô Nương cũng trôi cái. Lý Tị đánh độc nàng tàn nhẫn bằng một cây roi mây mảnh, luôn buông ra những lời đe dọa khủng khiếp. Quản quại đau đớn dưới những làn roi ác nhiệt, Bạch Lan chỉ còn biết không ngừng kêu khóc van xin. Nhưng vậy lại càng khiến Lý Tị nổi sung. mưu dùng hết sức bù roi mê xuống thân thể trần trụi của cô Nương đáng thương, cho đến khi tay mụ mỏi đá Đến lúc đó. Bạch Lan gần như đã mất trí vì đau đớn và sợ hãi, nhưng nàng vẫn một mực nói rằng mình vô tội. Nhưng Lý Thị sợ rằng bí mật về Bạch Lan sẽ bị lộ ra ngoài. Sáng hôm sau, bụ tàu hoa trang cho Bạch Lan thành một ni cô và đưa nàng đến trang viên cũ của nghế đại nhân. Tại đó, bụ giam nàng vào căn phòng mà vợ chồng lão môn đình đã sống, nốt y phục của nàng để ngăn mọi ý định bỏ trốn. Lý Thị đến gặp nàng mỗi ngày, đem thao một vò nước và một giỏ đậu khô hoặc bánh ráng. Bố ta định đưa nàng trở về ngay khi ý muốn bỏ trốn của Bạch Lan tiêu tan. Nhưng sau đó, các bộ khoái đã đến tìm kiếm cô nương ấy ở khu vực phía Đông Thành. Lý Thị Cảnh Giác Hơn, hàng ngày, vào sáng sớm, bộ đều vội vã đến trong viên đó. Bộ tìm được đường đến tòa tiểu đình bí mật thông qua dấu hiệu của những cây thông. Bắt Bạch Lan dẫn đường, tàn nhẫn dùng cây gậy đánh đập sai khiến nàng. Trong tòa tiểu đình, bộ bắt nàng nằm xuống trước ghế hoa cương rồi đã đâm một dao vào ngực nàng. Bà năng tàn ác thu túc bụ, các thủ cấp của nàng, đẩy sắp nàng vào góc trong ghế. Lý Tị bỏ thủ cấp nàng vào giỏ rồi quay về. Trong lúc bội vã, mụ không để ý đến chiếc cháp trên mặt bàn. Lý Tị một mạch kể ra tất cả mà không cần bị thúc bách. để công thấy bụ ta hài lòng khi kể lại tất cả và hạ hê trước những tội ác bệnh hoạn. Bồ ta cũng tự nguyện cho biết thêm, ba mười năm trước, bụ đã sát hại chồng bình bằng cách trôn đập vào rượu của ông ta. Địch công thấy cưới tờ bộ đàn bà đôi bại này, ông nhạy lòng khi lý Tị điềm thị mà bản khai và được dẫn trở lại nhà Lao. Cũng trong phiên thăng đường đó, địch công xét xử bao tiên chủ hiệu người hắn đã làm nội ứng cho quân Duy Ngô Nhĩ. Chúng nói không hề biết rõ mục đích thực sự của âm mưu này, chúng chỉ nghĩ đó là một kế hoạch nhằm tạo ra một vụ xung đột và đánh cướp một số cửa hiệu trong lúc hỗn loạn. Địch công cho đánh mỗi kẻ 50 côn và xử chúng đeo cơn bằng gỗ nặng suốt một tháng. Chiều hôm đó, quản gia của Đinh Gia Trang vội vã đến huyện Nha. Ông đã báo rằng Đinh Công Tử đã trao cổ tư vấn và tứ phu nhân của Đinh Lão Gia cũng đã uống thuốc độc quyên sinh. Không ai để lại bất cứ lời chăn chố nào. Ai cũng cho rằng hai người họ đã tuyệt vọng sau cái chết bi thảm của Đinh Lão Gia. Truyền tứ phu nhân kia tự tử được một số lão nhân tán tụng. Họ nghĩ đó là minh chứng của một tấm lòng thủy chung khi một nữ nhân đi theo phu quân của mình sang thế giới bên kia. Họ quyên tiền bạc để dựng một tấm bia đá tưởng niệm. Trong suốt mười ngày sau đó, để Công dành trọn thời gian để xử lý mọi việc của Tiền Mưu và Nghê Kỳ. Hai gã buôn cách của Tiền Mưu cũng phải chịu sự trừng phạt, dù không nặng, và đám thù hạ chuyên đi bóc nột người khác của hắn cũng phải chịu trung cảnh. Nhị phu nhân được cho biết về nội dung bản di trúc của Nghê Đại Nhân, nặng sẽ được mời lên công đường ngay khi phán quyết cuối cùng của các vị thượng quan từ Kinh Thành được đưa đến. Hồng sư gia hy vọng để công được nghỉ ngơi đôi chút khi phát giải xong ba vụ án và đập tan âm mưu đánh chiếm huyện Lan Phường. Nhưng lão thất vọng khi biết ông vẫn còn đau đầu lo lắng về điều gì đó. Địch công hay ở trong tâm trạng không tốt, vào đôi khi, xem lại những quyết định cũ, đó là điều rất lạ đối với ông. Sư gia không thể hình dung nguyên nhân nỗi đau của chủ, và địch công cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Một buổi sáng, có tiếng vó ngựa rền vang và tiếng chuông làm náo động cả con phố chính. Hai binh sĩ của triều đình tiến vào huyện Lan Phường, cờ sĩ ngập trời. Đây là lực lượng đồn trú được cử đến theo thỉnh cầu của Địch Công. Chỉ huy là một vị tướng quân vốn chuyên chống phiến quân ở phương bắc, một vị tướng trẻ trung văn võ song toàn, để lại cho Địch Công ấn tượng tốt đẹp. Y trình thư của bộ binh, thứ đó trao cho Địch Công toàn quyền đối với hoạt động quân sự ở huyện này. Đơn vị đồn trú ấy đến đóng tại gia trang của tiền mưu Kiều Thái được trở về huyện Nha. Quan quân được cử đến khiến địch công phấn chấn hơn hẳn. Tuy vậy, ông lại nhanh chóng rơi vào tâm trạng buồn đầu. Ông vùi mình vào những công vụ thường nhật ở huyện và ít khi ra ngoài. Lần duy nhất ông rời khỏi huyện Nha là khi đến đám tang của Bạch Lang. Ngô Phong đã tổ chức tang lễ vô cùng chú đáo, ý một mực đòi tự mình lo liệu mọi phí tổn. Trần Hoàng Sư đã thay đổi thành người khác, y thề xét bỏ điệu, Một quyết định đã đầy ý vào cuộc cãi vã gai gắt với chủ quán của tử điếm Vĩnh Xuân. Chủ quán cho đảng quyết định bỏ rượu của y phản ánh việc chất lượng quán của gã đã xuống thấp. Mọi đệ tử lưu ninh của vùng này đều buồn bã cho rằng mối bất hòa này chính là sự chấm dứt cho một tình bằng hữu bền chặt. Ngộ phòng bán hết tranh và thuê một căn phòng nhỏ trong khuân viên của miếu không tử. Ý chủ yếu dành thời gian nghiên cứu lại tứ thương ngũ kinh, chỉ ra ngoài khi đến thăm phương bộ đầu ở huyện Nha gần đó, hai người có vẻ đã trở thành những bằng hữu tri kỷ. Ngô phong thường ngồi đàm đạo với phương chính hàng giờ ở túc giáo của Sa nha. Một buổi chiều, khi địch công bơ vờ ngồi trong thư phòng xem lại những văn thư thường lệ, hồng sư gia bước vào và cho cho ông một phong thư lớn của gắn niệm phong. Đại nhân, thư này vừa được tiến sứ từ Kinh Thành đưa đến. Địch công đặng đỡ hẳn lên, ông bộ xé bị thư đa và hấp tấp đọc qua nội dung bên trong. Khi gặp phong thư lại, ông gật đầu hài lòng, gõ gọi ngón tay vào lá thư, ông nói với sư gia. Đây là ý chỉ của triều Đình về tội phản quốc của Nghê Kỳ. Vũ sát hại Đinh Tân Quân và chuyện Lý Thị hại người. Lão sẽ thấy hài lòng khi âm mưu của đám Duy Ngô Nhĩ đã được xử lý. Trong cuộc hội đàm giữa bộ hộ và khả hãn Duy Ngô Nhĩ, huyện Lan Phường không còn lo bị tấn công nữa. Ngày mai ta sẽ khép lại các vụ án này, sau đấy ta mới được thư thái. Hồng Sư Gia không hiểu lắm câu sau cùng của địch công, nhưng không để lão kịp hỏi lại, ông lập tức ra lệnh chuẩn bị cho phiên thăng đường sáng mai. Sáng hôm sau, từ trước khi trời sáng một canh giờ, toàn bộ nha dịch của huyện Nha đã sẵn sàng. Được sáng trưng trước cổng huyện Nha, ở đó có một nhóm bộ khoái đang chuẩn bị xe tù cho các phạm nhân lên đường, thi hành bản án ở bên ngoài cổng thành phía nam. Dù còn sớm, rất nhiều người dân cũng đã có mặt. Trong họ như mê mịu trước cảnh tượng ở cổng huyện Nha, dường những kỵ binh vác trường thương từ quân danh của lực lượng đôn trú cũng đã đến, xếp thành một vòng bảo vệ xe tù được cánh rời trước khi trời sáng, một bộ quái lực lưỡng đánh bao hồi chiêng đồng trước cổng huyện Nha, lính các mở cửa và dân chúng kéo cả vào trước đại đường. Trong đại đường nến thắp sáng trưng. Dân chúng đứng lặng yên trong sự kinh phục, nhìn lên địch công đang bước ra đại án và vào vị trí của pháp quan. Ông mặc quan bào tê trình bằng gấm thêu kim tuyến lấp lánh ánh lục. Một tấm hồng đều phủ qua vai ông đó là dấu hiệu cho thấy ông sẽ công bố bản án của triều đình van xuống. Trước tiên, nghe kỳ được dẫn ra đại đường, hắn bực quy xuống nền đá trước đại án. nhà lại đã trình lên đề công một văn thư. để công kéo ngọn đến lại gần và chậm rãi đọc trang trọng. phạm dân nghe kỳ phạm tội mưu phản theo đúng quốc pháp phải xử lăng trì, xét đặng thân phụ của phạm nhân tuân phù nghe thọ kiện có nhiều công lao với xã tắc sẽ đằng Nghê Tộc Kiền trước khi qua đời đã xin tha tội cho con mình Hình phạt sẽ được giảm nhẹ Phạm nhân sẽ bị sự tội chết Và sau đó sẽ bị phân thây Để tỏ lòng tôn kính tuần phủ Nghê Tộc Kiền Phạm nhân sẽ không bị bêu đầu ở công thành Và gia sản sẽ không bị tịch biên Địch công dừng lại và đưa tờ giấy cho bộ đầu Phạm nhân được phép đọc lại lời khẩn xin và thân phụ mình Ông tuyên bố Phương chính đưa tờ giấy cho Nghê Kỳ Nãy giờ hắn vẫn lắng nghe với vẻ mặt điềm tĩnh Tuy nhiên khi đọc lại văn thư thông thiết ấy Nghe kỳ quả lên khóc trong đầu đớn Hai bộ quản cho tay nghe kỳ ra sau Phương bộ đầu cầm thầy án màu trắng đều chuẩn bị trước Cài vào số lưng nghe kỳ Trên thẻ có ghi tên kỳ Tội danh và án hình được viết bằng chữ lớn Họ nghe của hắn được bỏ qua Để từng nhớ đến nghe đại nhân Khi nghe kỳ được đưa đi Địch công nói triều đình bố cáo Khả Hãn Dinh Gô Nhi đã cử một đoàn sứ đến kinh thành, dẫn đầu là đại vương tử của Khả Hãn, để xin tạ lỗi vì âm mưu thâm độc cho Ô Nhĩ Kim quận vương thực hiện và xin được tiếp tục giữ lòng trung thành với thánh thượng. Châu đình đã độ lượng mà chấp nhận lời tạ lỗi đó, giao lại Ô Nhĩ Kim và bốn kẻ đồng bưu cho sứ thần để Khả Hãn xử lý đích đáng. Mã Vinh thì thẩm với Cửu thái. Với chữ xử lý đích đáng, giực sang chứng hắn, sẽ giống như là lột ra lúc còn sống. Ném vào vạc dầu và chặt làm muôn mảnh, Khả Hãn không hề độ lượng với những kẻ làm hỏng âm mưu của hắn. Vương tử của Khả Hãn, để Công nói tiếp, đã được mời ở lại Kinh Thành trong suốt thời gian đi xứ như một bị khách danh dự của triều đình. Dân chúng đeo hò, họ biết rằng khi Vương tử bị giữ ở Kinh Thành làm con tin, thì Khả Hãn sẽ không dám bội ước. Yên lặng, để Công quát, ông do hiệu cho bộ đầu đồng. Ngươi Phu Nhân và Nhi Tử Nghe Sang được đưa ra đại đường. Ngươi Phu Nhân Để công ôn tồn ngươi có thẩm quyền đối với bản trúc thư gốc của Nghê Đại Nhân. Bản trúc thư ấy được tìm thấy trong một họa phòng bí mật ở chính giữa Mê Cung. Giờ đây, Phu Nhân được toàn quyền sở hữu tròn gia sản nhà họ Nghe, cũng được nhân danh Nhi Tử của mình là Nghe San. Bản quan tiên rằng dưới sự nuôi dạy của Phu Nhân, Nghe San sẽ trở thành một hình ảnh mới của người cha lần lẫy và là người xứng đáng buông dòng họ nghe nổi danh thiên hạ. Mai Tị và Nghi San dập đầu ba lần để tỏ lòng biết ơn. khi hai người lùi lại, nhà lại trình một văn thư khác lên trước địch công. bản quan sẽ đọc lệnh chỉ của triều đình về vụ án sát hại đinh lão tướng quân. ông vuốt dài tóc mai rồi chậm rãi đọc rõ dạc. bộ hình đang nhận thấy có nhiều sự việc liên quan đến cái chết của tướng quân đinh hữu quốc. một tên họ cụ thể được khắc trên cây bút lông. Do đó, có dấu hung khí, không có đủ bằng chứng thuyết phục cho thấy đó là họ tên của người đã biến cây bút này thành hung khí gây án, cũng không nhằm mục đích sát hại Đinh Tương Quân, chiếu theo vương pháp, cái chết của Đinh Tương Quân sẽ được xếp vào án tử vong do tai nạn. Một trường hợp đền đình của vương pháp, Hồng Sứ Gia thì Tầm vào tay địch công khi quận văn thư lại. Địch công khẽ gật đầu và nhỏ nhẹ đáp lại. Rõ ràng triều đình muốn giữ gìn thanh danh của người đại nhân trong chuyện này. Rồi ông cầm lấy bút lông mực đỏ và viết một tờ lệnh cho đề lao, lý thị được hai bộ khoái dẫn lên. Trong suốt thời gian ngồi trong nhà lao, nỗi chấp sở trước án tử sắp tới đã dần xâm chiếm bộ ta. Bộ ta đánh mất hoàn toàn vẻ đắc thắng đã phô diễn khi thú nhận mọi tội ác man rỡ. Mặt mũi bộ ta xanh rau, đôi mắt dương to nhìn lên hồng đều trên mái địch công và nhìn nam nhân vạm vỡ mang vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cạnh đại án. Ông đam vác trên vai thanh đao đã tuốt trần, hai bộ quái đứng phía sau cầm dao, cưa và nhứng vòng dây. Lý Tị nhận ra đó là đao phủ và hai bộ quái chuyên việc hành hình. Mô lão đào đứng không vững, hai bộ quái phải đỡ mô tam ngồi xuống trước đại án. Được công tuyên Phạm dân Lý Thị phạm tội bắt cóc dân nữ trong mục đích trái luân thường và giết người có chủ ý. Bị phạt trượng hình và sự trảm, châu đình bắt bỏ thình cầu đối với tài sản của Lý Thị. Tài sản ấy sẽ được trao lại cho gia đình các đạn nhân thay cho tiền bồi thường. Phạm nhân sẽ bị bêu đầu nơi cổng thành trong ba ngày để thị chúng. Lý Thị bắt đầu kêu gào, một bộ khoái bịt miệng mụ ta bằng bảnh giấy dầu trong khi hai bộ khoái khác trói quạt tay mụ ta ra sau. Cuối cùng, họ gắn thẻ án vào lưng mụ, trên đó có tên tội danh và hình phạt. Khi Lý Thị được đưa đi, dân chúng cũng chuẩn bị rời khỏi đại đường, để công đập kinh đường mộc để giữ yên lặng. Giờ ta sẽ công bố danh tính những công sai tạm thời của huyện Nha. Ông đọc to tên của Phương Bộ Đầu và những người trước kia là Lục Lâm mà ông ta đưa về làm các bộ khoái và lệnh khác khi ông đến huyện Lan Phường được hai ngày, họ đơn nghiêm trước mặt địch công. Địch công tượng người ra sau, ông trầm ngâm quan sát những người đã trung thành phục vụ mình suốt những ngày khốn có vừa qua. Ông phán Phương Bộ Đầu, ngươi và thu hạ được tuyển mộ trong tình trạng cấp bách. Nhưng các người đã xúc lòng tân kỵ với huyện Nha Vì giờ mọi điều kiện đã trở lại như cũ Ta cho các người được đời khỏi nhiệm vụ Có điều bất cứ ai trong số các người Muốn phục vụ lâu dài cho huyện Nha Thì sẽ được đón nhận Tất cả chúng thuộc hạ Phương chính kính cẩn đáp nợ đại nhân một món nợ ân nghĩa sâu nặng, Và thuộc hạ là người chịu ơn đại nhân hơn cả Thuộc hạ sẽ khẩn xin đại nhân Tiếp tục cho mình theo hầu của cương vị hiện tại Nếu như thuộc hạ không cùng tiểu nữ Rời khỏi huyện này vì nơi đây chỉ khiến tiểu nữ của thuộc hạ ngày đêm nhớ lại tấm thảm kịch đã phá hoại gia đình thuộc hạ. Ngô Phong đã đề nghị thuộc hạ trở thành tổng quản trong phủ quả một bằng hữu của thân phụ y ở kinh thành. Thuộc hạ có phần muốn đồng ý trước lời đề nghị động đãi đó, vì qua một người mai mối, thuộc hạ đã biết Ngô Phong có ý muốn thành gia thất với tiểu nữ Huyền Lan ngay khi anh ta thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Thật là cung đơn bội bạc, Mã Vinh tức tối thì thầm với Kiều Thái. Để đã cứu mạng nàng ấy Hơn nữa để đã trông thấy nàng ấy Nhìn lặng Châu tái kỳ thảo Để đã được ngắm cô nương thổ nhĩ bối Đó là phần thường xứng đáng rồi Thuộc hạ khẩn xin Bộ đầu nói tiếp Đừng lưu lại như tử tại huyện Lan Phường Về cấp trên hạ này Nó sẽ không thể tìm ở đâu được Một mệnh quan như đại nhân để giúp lòng phục vụ Khẩn xin đại nhân chấp nhận nó Và nhiệm vụ cố định ở huyện nha Dù nó chưa có năng lực Để công nghiêm túc lắng nghe từng lời ông nói bộ đầu như từ nhà ngươi sẽ tiếp tục làm bộ khoái ở đây ta lấy làm mừng vì thời sanh vì trừ danh có đức hiếu sinh vô biên đã để trong một tội lỗi xấu xa sau một thời gian tạo nên được cảnh hạnh phúc cho cả hai gia đình khi nến đỏ được thắp trong hôn lễ của huyền Lanthỉnh khí của một tương lai tươ sáng sẽ xoa dịu đi những vết thương cũ trong lòng thân phụ của cô đường ấy ta thấy hối tiếc vì sẽ phải chấp nhận không có ngươi từ ngày mai phương bộ đầu và nhi tử quỳ xuống dập đầu nhiều lần để tạ ơn bà bộ khoán còn lại thưa rằng họ muốn trở lại cuộc sống đời thường ngày trước cả ba đều khấn xin được tháo áo mũ ngay hôm nay mọi thủ tục đã xong địch công bãi đường bên ngoài huyện Nha một đám đông người đang đợi nghi kỳ và lý thị đã được đưa vào xe tù thẻ án với họ tên tội trạng của cả hai đều đã được trưng ra cho dân chúng trông thấy khi cổng công nha mở ra hiệu quả địch công ra phố Mười bộ khoái đi trước và mười người khác đi sau kiểu. Mã Vinh và Hồng Sư Gia cứ ngợn đi bên trái, cầu tái và đào cam ở bên phải. Bốn người khác mang theo cơ hiệu để huyền lệnh Lang phường vượt lên trước, đến các gõ chân đồng và cả đoàn người di chuyển về phía nam. Xe tù được quan binh bao quanh hộ tống, dân chúng cũng đi theo rất đông. Đoàn người đi qua cây cầu bằng đá hoa cương, đáng đỏ của bình binh bây giờ mới xuất hiện trên ngôi chùa bên hồ sen. Pháp trưởng ở ngay ngoài cổng thành phía nam, kiệu quả địch công đi qua cổng trên có một thằng đào sắt cọc nhọn. Khi ông xuống kiểu, bị tướng quân chỉ huy đồn chú đến gặp ông. Ý đưa địch công đến vị trí của pháp quan, vừa được dựng lên suốt đêm qua, bình đính doàn thành đội ngũ ở phía trước. Đao vổ cắm thanh đào xuống đất và lột bỏ quần áo. Khốn cơm bắp quân quận của anh ta dồn lên nửa thân trên, hai trù thủ của anh ta leo lên xe tù dẫn hai phạm nhân đến giữa pháp trưởng. Họ cử trói cho Nghê Kỳ và lôi hắn lên một cái cột đóng trên nền đất. Thân cột có hai thanh ngang, một người trói cổ hắn vào cột, người kia cố định tay và chân hắn vào thanh ngang. Khi mọi thứ đã xong, Đao Phủ lựa một con dao dài và mỏng đến trước mặt Nghê Kỳ, ông nhìn lên địch công đợi lạnh. Để công ra hiệu đồng ý, Đao Phủ đâm thẳng vào tim Nghê Kỳ, hắn chết mà không kịp kêu một tiếng. Rồi Nghê Kỳ bị đem phân thây. Lý Thị ngất lịm từ khi án hình khung kiếp ấy bắt đầu, nhưng người đứng xem lấy tay áo che mặt. Cuối cùng, Đao Phủ cầm thủ cấp phạm nhân lên chỗ địch công. Ông đánh dấu lên trán của tù cấp bằng bút lông mực đỏ. Thủ cấp được bỏ vào một chiếc giỏ cùng những phần thân thể khác. Lý Thị đã hồi tình sau khi được đặt một cây hương vào dây mũi. Hai vị trợ thủ lôi mụ ta lên trước pháp trường và đặt bộ ta quỳ xuống. Vừa trông thấy Đao Phủ cầm roi tiến đến. Lý Tị dũng lên kiếp hái. trong đối sự hãi hèn hạ ấy, Bụt ta kêu xin tha mạng. Đa phủ và trợ thủ đã quen với những cảnh tượng như vậy, họ không bảy mai để ý đến những lời van xin của mụ. Một trong hai trợ thủ sổ tung tóc mụ ra, y nắm bớ tóc dài của mụ và kéo đầu mụ về trước. Người còn lại sẽ tung áo tù của mụ và trói quạt tay ra sau. Đa phủ thử trước ngọn đoi, Thứ công cụ hung thần này bao gồm một sợi dây da ngắn những móc sắt nhỏ dựng đứng. Người ta chỉ trông thấy nó trên pháp trường vì chưa từng có ai sớm sót sau làn mưa roi. Khi địch công cho phép, đao phủ bung roi lên, ngọn roi quất thẳng xuống lưng lý tỷ kèm theo một âm thanh khiến người khác sợn gai ốc. Sẽ đách ra thịt, lý tỷ Thị sẽ ngã sấp mặt sau lần roi đầu tiên nếu không có người trợ thủ giữ chặt tóc mũ. Khi lý tỷ hồi lại, mùa lại la hét muốn vỡ giọng, nhưng đao phủ lại tiếp tục quất xuống, lý tỷ đã bất tỉnh nhân dự. Địch công khoát tay. Mất một lúc ngủ mộ ta mới tỉnh lại. Đối đa phủ vung Đao phủ vùng đau lên trong khi hai triệu thủ dựng lý tị dậy. Địch công đồng ý, ngọn dao xào xuống, đầu lý tị lìa ra khỏi thân thể. Địch công lại lấy bút lông mực đỏ đánh dấu lên thủ cấp của mụ. Giấu Đao phủ ném đầu mụ vào giỏ, sau đó thủ cấp lý tị bị đem treo trên cổng bằng chân tóc của mụ. Bấy bữa đó suốt 3 ngày. Địch công rời khỏi pháp trường và lên kiệu, khi những kiệu phu phát đòn kiệu lên vai cũng là lúc những tên nắng đầu tiên trêu sang mũ đầu mâu của binh sĩ. Kiệu của địch công là kiệu đầu tiên tiến vào miếu Thành Hoàng, vị tương quân trẻ tuổi theo sau và mở cửa miếu. Ở đó, địch công tâu với Thành Hoàng về những tội ác xảy ra trong huyện và những hình phạt của triều đình dành cho kẻ thủ ác. Rồi ông cùng vị tướng trẻ tháp hương và khẩn cầu, hai người cáo biệt nhau trong sân miếu. Vừa về đến huyện Nha, địch công đi thẳng về thư phòng. Sau khi uống một chén trà đặc, Ông bảo Hồng Sư gia rằng mình muốn đi dùng bữa điểm tâm. Cuối ngày hôm đó, hai người thảo ra một bản tố về vụ thi hành án tử hôm nay gửi cho các biểu thượng quan. Hồng Sư gia thấy Mã Vinh, Kiều Thái và Đào Cam đang đứng trò chuyện ở một góc sân. Sư gia vừa đến, đã thấy Mã Vinh vẫn còn hậm mực. Một mực gọi Huyền Lan là kẻ bội tình bội nghĩa. Để lâu nay vốn đinh ninh mình sẽ là người thành ra thất với nàng ấy. Y Chua Chát nói nàng ấy đã suýt đâm chết đệ trong lần đụng độ với chúng ta trên núi để thực sự mến nàng ấy hiện đại cứ xem như đệ gặp may đi kiều thái an nủi cô nương huyền lan đó có cái lưỡi sắc sảo quyền uy nàng ấy sẽ khiến đời đệ phải thê thảm đấy mà vinh vũ chăn vẫn út để nhớ ra rồi y thốt lên để sẽ cho huynh biết mình sẽ làm gì để sẽ đích thân chuộc nàng thổ nhĩ bối đa đó là một thiếu nữ vạm vỡ và nàng ấy không biết nói tiếng án. Như vậy không phải là trong ống ngoài êm sao?" Đào Cam lắc đầu, khuôn mặt dài thậm chí buồn bã hơn thường lệ của y nói với vẻ ảm đạm. "Đừng có ảo tưởng, Mã đệ à, ta đảm bảo với đệ rằng trong vòng tầm 10 ngày, cô nương ấy sẽ thao thao bất tuyệt, dù biết tương án hay không." Nhưng Mã Vinh không nản lòng. "Tối nay đệ sẽ đến đó." y nói. "Và bất cứ ai muốn đi cùng đệ cũng được, ở đó các huynh sẽ gặp những mỹ nữ" Và họ không hề trai dấu nhan sắc của mình đâu Kiều thái thắt lại dưới lưng Yến toàn vẻ đôn nóng Cái cả anh dư đệ Không nói được chuyện gì khác quan trọng hơn Chuyện nước như sao Đi nào Ra ngoài và ăn một bữa điểm tâm thật ngon Đối với cái bụng trống đống thì không gì hơn Và chén rượu ấm Mọi người đều công nhận đó là ý hay Cả bốn cùng nhau giao phố Trong lúc đó Địch công đã đổi sang y phục đi săn Ông lệnh cho một nha dịch Đa tàu ngựa lấy con ngựa mà ông ưa thích đệ công tung bình lên yên ngựa, ông dựng cổ áo lên quá miệng và mũi rồi thúc ngựa ra phố. phố xá đông đúc, người dân đứng tụ lại thành nhiều nhóm, họ đang bàn luận về án hình dành cho hai phạm nhân và không hề chú ý đến người cưỡi ngựa đến đầu kia. khi đệ công cưỡi ngựa qua cổng thành phía nam, ông thúc ngựa phóng nước đại trên tháp trường, các bộ quái vẫn mãi lau dọn chỗ ngồi của pháp quan, họ đài cắt sạch lên những dấu máu vừa ra đến đồng. Địch công gìm gương trong ngựa chậm lại, ông hít thở bầu không khí buổi sáng và tận hưởng phong cảnh yên bình này, nhưng dù có ở trốn êm đềm này, ông thấy mình vẫn không sao thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cảnh tượng trên pháp trường vẫn cứ ám mảnh khiến địch công đợi người, ông luôn là người sắt đá chừng nào còn tham gia phá án, nhưng khi tội nhân vừa được tìm ra và thủ nhận, địch công luôn mong mỏi được gạt bỏ vụ án đó ra khỏi tâm tư, ông ghét công việc giám sát hành hình với những thủ tục ghê đợn chết chóc. Ý định từ quan cứ luận quẩn trong tâm trí, để công từ sau lần đàm đạo với hạt y tuyên sinh và giờ đã biến thành một niềm áo ước đầy lôi quấn, để công nghĩ mình vừa qua tứ tuần, không quá muộn để bắt đầu một cuộc đời mới ở một điền trang nhỏ mà ông sở hữu ở quê. Còn gì hơn một cuộc đời thanh thản trong những ngày tháng yên bình dành trọn thời gian để đọc sách và viết, toàn tâm toàn ý dưỡng dục trẻ thơ, sẽ thế nào nếu mỗi sáng thức dậy giữa trốn hủ bại và âm mưu hoàn hảo của những đầu óc tội lỗi, trong khi cuộc đời còn biết bao điều tốt đẹp tươi mới để trao đi. Sẽ có vô số vị quan tài năng thế chỗ của ông, và chẳng nhẽ ông không thể đóng góp cho thế gian bằng cách thuyết ra những luận thuyết như ông vẫn dự định, trình bày lại học thuyết cao quý trong tứ thư ngũ kinh bằng ngôn ngữ bình dân để muôn dân cũng được thấu hiểu. Nhưng để công lại thế hồ nghi, thiên nạn này sẽ ra sao nếu mọi vị quan đều có chung thái độ lánh đời đó? Chẳng phải nhiệm vụ của ông là giúp cho các nhi tử của mình Sau này có cơ hội được đứng trong chốn quan trường hay sao Cuộc đời ẩn giật ở chốn thôn giá Có thể giúp các nhi tử trong tương lai sao Ông vừa thúc ngượng vừa lắc đầu Câu trả lời cho vấn đề của ông Nằm lại trong cặp câu đối khó vừa lòng người Mà ông trông thấy trên tường nhà Hạc Y Thiên Sinh Thiên Long thăng công Thành tiên quả Địa dẫn quật tổ dịch trường sinh Từ sau chuyến tuyến thăm lạ lùng đó Những câu chữ này vẫn luôn khiến suy nghĩ của ông tối đen. Để công thở dài, ông sẽ để lão tiên sinh ấy quyết định giúp ông. Ông ấy sẽ giải thích về cả hai con đường mà đề công sẽ chọn. Khi đến chân dốc núi, đề công nhảy xuống ngựa. Ông gọi một nông phu đang làm việc trên thửa ruộng gần đó và nhờ ông ta trông ngựa giúp mình. Khi ông quay về để chuẩn bị leo lên dốc, hai người tiểu phu từ con đường mòn đi xuống. Họ là vợ chồng lão tiểu, khuôn mặt nhăn nhao. Và tay chân khẳng chiêu như chính những cái củi khô họ mang trên lưng. Lão Tiều dừng chân, ông buông gánh củi xuống, lau những giọt mồ hôi trên trán. Lão Tiều nhìn địch công và lễ phép hỏi. Quan nhân, ngài đi đâu vậy? tại hạ đang trên đường đến thăm hạc y tiên sinh. Địch công đáp. Lão Tiều khẽ lắc đầu. Quan nhân sẽ không tìm được ông ấy nữa đâu. Lão Tiều nói. Bốn ngày trước, bọn thảo dân thấy căn nhà của ông ấy trống công. Cờ bị gió giật và mưa đã làm nhào nát hết đám hoa, giờ đây thảo nhân và tệ nội dùng căn nhà ấy làm nơi chứa củi. núi cố độc không đó từ đâu xâm chiếm con người địch công. quan nhân, ngài không muốn mất công thì đừng lên đó. Nương phu kiên cũng nói và trao lại dây cương cho địch công. địch công chấn thờ cầm lấy sợi dây cương, ông hỏi lão tiểu. Lão tiên sinh ấy gặp chuyện gì vậy? Hai vị có tìm thấy thi thể ông ấy không? một nụ cười đánh bắn hiện lên trên khuôn mặt nhăn nhao khi lão Tiều từ tốn lắc đầu. Người như ông ấy không rời bỏ thế gian này như quan nhân hay như thảo dân đâu. Họ thực sự không bao giờ thuộc về thế giới này. Cuối cùng, những người ấy sẽ bay vào vòng trời xanh như thần long ẩn nhận. Họ không để lại gì ngoài một chữ hư. Lão Tiều xúc lại gánh cùi và bỏ đi trong thoáng chốc. Để công bỗng ngộ ra, đó chính là câu trả lời. Ông mỉm cười và bảo nông phu. Chà, Tây Hạ thì luôn thuộc về thế giới của hai chúng ta. đại Hạ sẽ tiếp tục làm run mà chui sâu xuống đất đây. Ông Tung Bình lên yên ngựa và quay lại thị trấn Lan Phượng. Các bạn vừa nghe xong, tập số 8 và cũng là tập cuối của quấn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình.